chào mừng các bạn đến với tập thứ sáu của bộ truyện viên lão quái kỳ án mang tên thảm họa diệt phong mời các bạn cùng nghe chuyện qua giọng kể của hoàng minh khi còn gà rừng sắp sửa nướng chín cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến nghe chừng có một tổ người đang đi xuyên qua rừng rậm hướng về phía viên mộc dã giống như viên mộc dã đã đoán trước lúc này đây lại xuất hiện một tổ bảy người Mà bảy người này vừa đến đã nhiệt tình lên chào hỏi viên mộc giã. Nói mình là phượt thủ đi ngang qua. Hỏi tại sao viên mộc Dã lại đi một mình lên núi đi bộ thám hiểm. Viên mộc giã cười chỉ vào chân mình và bảo. Trước đó tôi bị thương ở trong rừng. Hai người bạn của tôi đã ra ngoài cầu cứu. Các anh từ hướng nào lại đây vậy? Có nhìn thấy hai người bạn của tôi không? Bảy người kia vừa nghe nói viên mộc giã lẻ loi một mình. Thì vừa nói vừa cười đi về phía cậu. Nhưng khi bọn họ đi đến cạnh bẫy. Một cô gái trong đó đột nhiên ngừng lại, sau đó nghi ngờ, nhìn về phía viên mục giã và hỏi Chân anh bị thương thì làm sao bắt được gà rừng? Viên Mộc giã tập tảnh đứng lên, bước qua cầm con gà rừng đã nướng chín. Là bạn tôi bắt giúp trước khi đi, nếu không cứ chờ mãi đến lúc bọn họ tìm người trở về thì tôi chết đói mất rồi. Mặc dù đối phương còn ngờ vực, nhưng bọn họ thấy hiện giờ đúng là chỉ có một mình viên Mộc giã, thế nên tiếp tục tới gần cậu. Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. hai tên đi ở đằng trước lập tức ngã vào trong bẫy, bởi vì muốn bắt sống đối phương, cho nên a chết cố ý đào bẫy vừa sâu vừa hẹp, hay hy vọng ngã xuống là bị kẹt luôn ở dưới, gần như không thể tự mình leo lên được. vừa thấy tình hình này, năm người phía sau lập tức muốn đến cứu người, nhưng lúc này những người may phục ở trên cây đều nhảy xuống, muốn bắt sống hết mấy hy vọng còn lại. năm hy vọng kia thấy mình chúng may phục, bèn rứt khoát bỏ lại đồng bọn xoay người chạy, không hề do dự một chút nào. Đại quân cười mắng, đúng là cây lũ không có tính người. Lúc này hai tên dưới hố đang nhìn cả đoàn người bên trên bằng về mặt hoảng sợ. Không biết chờ bọn chúng sẽ là vận mệnh như thế nào. Viện Mộc giã đi đến cạnh chiếc bẫy, liếc nhìn xuống rồi nói với đoàn phòng và thạch lỗi. Lôi hai đứa lên đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, để phòng một đám hy vọng giết ngược trở lại. Sau đó đoàn người giải hai tên hy vọng kia rời khỏi đây. Hiện giờ bọn họ cần phải tìm một nơi tương đối bí ẩn để kiểm nghiệm suy nghĩ lúc trước mới được. Nhưng trước mắt chồng đội bọn họ còn có hai tên vướng víu bị thạch lỗi thôi miền. Bọn họ phải sắp xếp thỏa đáng cho hai du khách, chẳng hiểu gì cả này trước đã. Chỉ tiếc anh dẫn đường mặt đen đã chết, nếu không lúc này có thể để anh ta dẫn hai du khách kia quay về theo đường cũ. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng viên mục giã quyết định để tiểu nhiễm và nạp nam đưa hai du khách này về theo đường cũ. Dù sao cũng là tuyến đường đã đi, nên chắc không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, con nam nam cũng sẽ yên tâm hơn. Đoàn phong hiểu viên mục giã bảo bọn họ đi, thật ra cũng là vì suy xét đến sự an toàn của họ. Bây giờ hiểu biết của họ đối với loài sinh vật này vẫn còn quá ít. Ai biết liệu có xảy ra biến cố gì khác không? Cho nên để họ tạm thời rời khỏi là cách ổn thỏa nhất. Hoang Nhiễm sợ bị trương khai cười nhạo, mình cũng là kẻ vướng víu, nên đi cùng với tàng Nam Nam chẳng tình nguyện gì. Trước khi đi, đoàn phong giao điện thoại vệ tinh cho cậu ta. Đưa người đến khu vực an toàn xong, lập tức liên hệ với chúng tôi. Hoang Nhiễm tủi thần nói, để anh đại quân và Nam Nam đưa người về không được ư. Đoàn phong cố tình sầm mặt, đương nhiên không được, cậu phải giám sát định vị của chúng tôi bất cứ lúc nào. nếu phát hiện sự khác thường phải nhanh chóng liên hệ với lão lầm để anh ấy nghĩ cách tới cứu chúng tôi anh đại quân có kiểm tra định vị được đâu nghe lời đi viên mục giả thấy hoắc nhiễm hơi ấm ức nên đi tới ôm lấy vai của cậu ta và nói nhỏ nghe lời nào tôi để cậu đi là vì muốn tốt cho cậu cậu chưa thấy những tên đó biến thành bọ gây tẩm đến mức nào đâu từ nhỏ hoắc nhiễm vốn đã sợ côn trùng vừa nghe viên mục giả nói như vậy cậu ta lập tức từ bỏ suy nghĩ muốn ở lại giúp, sang mặt tái nhợt. vậy các anh cũng cẩn thận một chút. sau khi bốn người hoác nhiễm đi rồi, số người còn lại xuất phát về hướng tây bắc, bởi vì thạch lỗi tìm được ở trên mạng nói là phía đó có một nông trường bỏ hoang mười mấy năm. năm xưa nước mờ bị bùng nổ bệnh bò điên, chính phủ giết chết gia súc nhiễm bệnh trên diện rộng, làm cho rất nhiều nông trường cỡ lớn liên tiếp đóng cửa. có vài chủ nông trường đổi nghề rồi bỏ nông trường hoàng phế luôn. Đến khi đoàn người bọn họ chạy tới nông trường bỏ hoang kia, trời đã tối đen, nhưng nơi đó thật sự quá hoang vắng, không thể tìm nổi một gian phòng gia hình ra dáng để ở. Mấy người bọn họ vạch cỏ cao bằng đầu người ra, cuối cùng tìm thêm một gian nhà gỗ có cửa chính và cửa sổ. Bọn họ đi vào thì phát hiện trước nơi đây là một gian phòng để công cụ, bên trong đầy đồ làm đồng gì xếp. À triết đào bới đồ đạc trong nhà gỗ và nói bằng vẻ mặt hào hứng, mặc dù công cụ hơi thô sơ nhưng đắt giá ở chỗ là dùng ngon đấy. viên mộc giả cảnh cáo gã, anh không thể rằng bệnh nhá. nếu người bị anh giày vò cho tàn phế thì dù loại bỏ con bọ kia đi cũng có ích lợi gì nữa. à chết bĩu môi. vậy cậu tới đi. tôi muốn xem không cần chút thủ đoạn làm sao có thể khiến những thứ đen xì xì kia tự mình chui ra được. thật ra viên mộc giả đã suy nghĩ vấn đề này suốt đường đi. cậu cảm thấy mấy thứ này không thể nào không có điểm yếu. Tương tự như khi bọn chúng biến thành dầu thô sẽ sợ lửa. Đây là một điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên xem tình hình trước mắt đó cũng chỉ là chuyện sau khi bọn chúng từ bỏ thể xác. Tiếp theo A Chiết và Trương Khai lần lượt chói hai tên hy vọng vào hai cái ghế dựa trong nhà gỗ, đồng thời lục soát trên người bọn chúng, được một ít giấy tờ chứng minh thân phận, phát hiện hai tên này có một người tên Tần Mặc, một người tên Triệu Vĩ. Đến lúc này rồi mà hai người vẫn cố hết sức ngụy trang cho bản thân. Trần Mặc nói với vẻ mặt sợ hãi: "Rốt cuộc các người là ai, tại sao muốn bắt chúng tôi?" A Triết đạp cho đối phương một cú: "Giả vờ, lại còn giả vờ hả? Không phải bọn mày đuổi bắt chúng ta ư? Sao bây giờ bị bắt là rúm gió lại thế?" Triệu Vĩ nói bằng vẻ mặt mờ mịt: "Câu này của anh là có ý gì? Chúng tôi chỉ tới đây đi bộ thám hiểm, anh mau thả chúng tôi ra đi, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó." A Triết còn muốn ra tay nhưng bị Viên Mộc giã cản lại. Đừng thổ bạo như vậy để tôi nói chuyện với bọn họ Hai người thấy hình như viên mục giã rất dễ nói chuyện Nên bắt đầu nhao nhao lên năn nỉ cậu Triệu Vĩ nói nhà mình có tiền Nếu bọn họ muốn tiền Thì anh ta có thể cho mọi người một món tiền chuộc đáng kể Miễn là không làm mình bị thương là được Còn Tần Mặc lại tỏ vẻ Cha vợ mình là quan chức cấp cao trong bang Nếu bây giờ thả bọn họ đi Thì chuyện này coi như chưa bao giờ xảy ra Nhưng viên mục giã chẳng hề nghe bọn chúng, chỉ lạnh giọng nói. Nghe cho cẩn thận những lời tôi nói đây, tôi biết các anh là ai, giống như các anh cũng biết chúng tôi là ai. Tôi đã từng giao tiếp với một đồng bọn của các anh, hơn nữa còn biết rõ toàn bộ chi tiết của các anh nữa. Hai người nghe viên mục giã nói thế đều không nói chuyện nữa, mà nhìn nhóm người trước mắt bằng vẻ mặt không cảm xúc, dường như không muốn tiếp tục giao lưu. Có điều đối với viên mục giã, bọn chúng có nói lời nào hay không cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bọn chúng có thể nghe hiểu cậu nói là được. Vì thế viên mục giã tiếp tục. Tôi rất tò mò, không biết trong tình huống như thế nào thì các anh mới từ bỏ thể giác hiện giờ. Là có thể chủ động từ bỏ hay là chỉ có thể bị động từ bỏ. Nói thật về các anh nhá đồng bọn kia của các anh đã hoàn toàn thay đổi thân xác rồi. Đúng là anh ta đã nói cho tôi biết điểm yếu trên người các anh đó. Triệu vĩ đáp bằng vẻ mặt vô cảm. Không thể nào. viên mục giả cười lạnh. Không thể cái gì? Là các anh không thể có điểm yếu ử? Hay là giữa các anh không thể có kẻ phản bội? Không đúng. Không thể gọi anh ta là kẻ phản bội. Nói một cách chính xác thì nên gọi là đột biến gen mới đúng. Anh ta muốn sống như một con người. Cho nên lựa chọn thoát đi. Ánh mắt của tần mặc lúc này chợt hơi đổi. Xem ra cũng không phải mỗi một hy vọng đều có ý chí vững vàng Viên mục giả nắm chuẩn thời cơ nói với anh ta Thật ra các anh cũng có thể có quyền lựa chọn Không cần thiết cứ phải sống theo kịch bản đã viết sẵn Triệu Vĩ thấy dường như tần mặc hơi dao động Nên lớn tiếng trách anh ta Đừng nghe loài sinh vật cấp thấp này nói bậy bạ Chúng ta làm mọi chuyện đều có quan hệ đến sự sinh sản của toàn bộ giống loài Đây là việc vinh quang vô thượng Hắn nói như vậy là đang mê hoặc anh đấy Tần mặc mờ mịt nhìn về phía Triệu Vĩ. Thật ra đôi khi tôi cảm thấy mình chính là một con người. Thậm chí tôi cảm thấy cuộc sống của con người rất tốt đẹp. Chúng ta thật sự có thể vì sự sinh sản của chủng tộc mình mà khiến cho bọn họ bị diệt sạch ư. Nghe vậy Triệu Vĩ cười lạnh lùng. Anh có nghĩ tới hay chưa? Nếu con người biết sự tồn tại của chúng ta, liệu họ có nghĩ đến việc diệt sạch giống loài của chúng ta không? Biểu cảm của Tần mặc lập tức cứng đờ. Đây đúng là một vấn đề rất thực tế. Bởi vì nhìn từ lợi ích lâu dài, chắc chắn loài người sẽ không cho phép những sinh vật có thể khiến bọn họ bị tuyệt chủng tồn tại. Mối nguy kiểu này cũng không phải tình huống giống những sinh vật có sự trình lệch sức mạnh khổng lồ như hổ và sư tử gây hại cho con người, mà là loại tác động dồn dập, khiến loài người phải chết dần chết mòn. Nói trắng ra là con người và những sinh vật này không thể sống cùng với nhau trên trái đất. Cũng giống như một số loại virus vi khuẩn rất có hại cho con người, Nếu công nghệ của con người làm được Thì chắc chắn sẽ loại bỏ chúng không hề do dự Và loài sinh vật trước mắt này Chính là một sự tồn tại như vậy Chúng dựa vào việc ký sinh lên con người Để nhân giống quần thể Cho đến khi chúng hoàn toàn thay thế con người Trở thành chủ nhân mới của trái đất Thạch lỗi thấy bầu không khí nói chuyện Càng ngày càng cứng Bèn cầm một cây ấm nước tới Nói nhảm cái gì nữa Già tay thẳng đi cho xong viên mục dã thở dài cho các anh một cơ hội cuối cùng. Các anh tự rời khỏi thân xác này hay là bị chúng tôi đuổi ra bằng biện pháp mạnh đây? Nếu các anh có thể chủ động rời khỏi, tôi sẽ đưa các anh về nhà máy nước ở thị trấn Hải Lâm, cho các anh trở về dưới lòng đất. Đó mới là nơi các anh nên đi, nếu không. Viên mục giã nói một nửa, A chết đe bê vào nửa thùng dầu thô, gác quẹt một que diêm ném vào, bên trong bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực. Ý nghĩa chẳng thể rõ ràng hơn được nữa. Chọn tự mình rời khỏi Còn có thể sống sót về lại dưới lòng đất Nếu không sẽ bị ép ra Rồi nếm vào lửa thiêu chết Sau khi nhìn thấy lửa Sắc mặt hai kẻ này trở nên vô cùng khó coi Xem ra điểm yếu của bọn chúng chính là lửa Nhưng bây giờ bọn chúng vẫn có hình người Tất nhiên không thể thiêu chúng bằng lửa A Chết cố tình lấy một khúc gỗ Đang cháy đến trước mặt chúng Hùng tợn nói thưa dịp bây giờ bọn mày còn được lựa chọn Mau chóng rời khỏi đi Nếu không Đến lúc đó đừng trách tào độc ác tàn nhẫn, thiếu chết hết tất cả bọn mày. Dù sao con người trên trái đất cũng đã quá tài nghiêm trọng rồi. Hy sinh vài tên vì lợi ích của toàn nhân loại cũng chẳng là cái gì cả. Khi cả hai nhìn thấy ngọn đuốc trước mặt, tất cả đều hoảng sợ nế về phía sau. Nhưng tiếc rằng cơ thể họ bị trói vào ghế nên cũng không thể tránh được. Tần mặt hoảng sợ hô lên. Lấy ra, mau lấy ra! Trước đây viên mộc giã và đoàn phòng đã đoán được có lẽ những hy vọng này sẽ sợ lửa. Nhưng không ngờ lại sợ đến nông nỗi này A chết thấy hai tiền đó sợ tới mức Giáp tay giáp quần Thì nào chịu dễ dàng dừng tay Gã còn cố tình đưa ngọn đuốc lại gần hơn Cuối cùng tần mặc thật sự Không chịu nổi Anh ta run run nói với viện mục giả: Tôi đi tôi có thể rời khỏi Nhưng mà anh thật sự có thể đưa tôi về Dưới lòng đất thị trấn Hải Lâm chứ Viện mục giả lấy ấm nước trong tay thạch lỗi Sau đó rút ngọn đuốc A chết Đang chia ra về Đương nhiên tôi là người đã nói sẽ giữ lời Tần Mặc liếc nhìn ấm nước trong tay viên mục giã, sau đó đầu trần ngửa ra sau, cân xanh trên cổ anh ta gồ lên, một thứ đen xì xì chui ra từ trong miệng của anh ta, rồi bay vèo vào ấm nước trong tay viên mục giã. Viên mục giã nhanh nhẹn đậy nắp ấm nước lại, sau đó giao cho đoàn phòng đứng đằng sau. Anh cầm chắc cái này, lúc về đến Hải Lâm, thả nó xuống chỗ nước ngầm. À chết kinh ngạc nói, cậu còn muốn về Hải Lâm nữa à? Không đi lấp kín cái hang dưới đất sao được, thêm vào đó. Tôi nhất định phải làm được việc mà mình đã đồng ý. Nửa câu sau của viên mục Dã tân nhiên là nói cho Triệu Vĩ nghe, để anh ta cũng nhanh chóng ra khỏi thân xác này. Ai ngờ hy vọng ký sinh trong thân xác Triệu Vĩ lại là một tên vững vàng không dễ lay động, kiên trì chẳng hề có ý muốn ra ngoài, cứ cứng đầu cứng cổ nhìn bọn họ, từ thế thấy chết không sờn. Viên mục dã cũng không thèm đếm xỉa tới anh ta, bởi vì cậu muốn xem tình trạng hiện giờ của tần mặt thế nào trước đã. Nếu sau khi hy vọng thoát khỏi cơ thể, Anh ta còn có thể sống một cách bình thường Mấy trăm người còn lại Chắc sẽ được cứu rồi Nhưng lúc này tần mặt lại nhắm nghiền hai mắt Không có một chút ý thức Không thể biết được là còn sống hay đã chết Viên mục giã nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở của anh ta Rồi khét thở vào Bởi vì cho tới bây giờ tần mặt vẫn còn thở Viên mục giã vỗ mặt của tần mặt và nói Tỉnh lại đi tần mặt Anh có thể nghe thấy tôi nói không Bị viên mục giã vỗ vài cái không nhẹ không nặng Tần mặt đột nhiên mở mắt. Đầu tiên anh ta nhìn một vòng xung quanh, sau đó lại cúi đầu, thấy mình bị chói. Thế rồi sợ hãi khóc giống lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu tình huống này là như thế nào. Chẳng lẽ không có hy vọng ký sinh, mặc dù tần Mặc có thể sống sót, nhưng sẽ là đứa ngốc ứ. Khi mọi người ở đây bị tiếng khóc của tần mặt làm cho chẳng biết phải làm sao, đoàn phong đột nhiên nói bằng vẻ mặt hùng dữ. Đừng khóc nữa! Tiếng quát này đúng là có tác dụng. Vừa rồi tần mặt còn khóc to, liền ngậm miệng lại ngay, sau đó nhìn mọi người một cách vô cùng đáng thương. Cháu muốn tìm mẹ cháu? viên mục giã suýt chút nữa đã kinh ngạc tới nỗi rớt cẩm Sao vừa khôi phục trí óc là muốn tìm mẹ thế này? có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm ấm ức của anh ta không phải giả vờ. Cậu kiềm chế sự kích động và hỏi. Đừng khóc, bây giờ anh nói cho chúng tôi biết anh tên là gì, nhà ở đâu. Nếu không, làm sao tôi tìm mẹ giúp anh được? Tần Mặc thút tha thút thít vài cái rồi mới đáp. "Cháu tên Tần Mặc, năm nay 9 tuổi, học lớp 3 ở trường tiểu học Hải Lâm, nhà cháu ở hẻm S, đường Hoa Sen thị trấn Hải Lâm, mẹ cháu tên Trương Vân, cha cháu tên Hứa Sơn." Mọi người nghe Tần Mặc nói một tràng, cảm thấy nét mặt và ánh mắt của anh ta quả thật rất giống một đứa trẻ mới vài tuổi, Đại Quân thở dài. "Được lắm, đuổi thứ kia đi, vật chủ biến thành đồ ngốc luôn." Viên mục giả lại lắc đầu. "Không phải đồ ngốc." Chắc là ký ức của anh ta dừng lại ở lúc trước khi bị ký sinh. Thạch lỗi suy tư một lúc rồi nói, loài sinh vật này thật sự không đơn giản. Chúng ký sinh trên cơ thể người là có thể hấp thụ toàn bộ ký ức của vật chủ. Nhưng trái lại, vật chủ không thể hấp thụ tất cả ký ức của chúng. Cuối cùng trường hải vỗ về tần mặc một lòng muốn tìm mẹ bằng một cây kẹo mút. Sau đó đưa anh ta ra ngoài nhà gỗ chơi, bởi vì lúc này đây trong nhà gỗ vẫn còn một tên tha chết chứ không chịu khuất phục. Sau khi Tết Tần mặc bị đưa ra ngoài, Triệu Vĩ đột nhiên bật cười to. Xem đi, cho dù các người đuổi hết chúng tôi ra khỏi thân xác thì thế nào? Cuối cùng không phải chỉ có được một đứa ngốc thôi ư? Đoàn Phong nói bằng về mặt u ám. Đứa ngốc cũng tốt hơn tài họa. Anh thì thế nào? Cứ nhất quyết muốn chúng tôi phải ra tay thì anh mới chịu ra ư? Triệu Vĩ liếc nhìn mọi người rồi cười lạnh. Thói hư tật xấu trong gen của loài người quá nhiều. Các người tham lam Yếu đuối, lưới biếng, ngạo mạn, cố chấp, hám tiền, ăn uống vô độ. Loài sinh vật dơ bẩn như thế không xứng có được hành tinh tốt đẹp này. Càng không xứng có được thể giác tự do như vậy. Mà sự xuất hiện của chúng tôi chẳng qua là để tinh lọc thế giới này, làm cho nó trở nên sạch sẽ và trong trẻo hơn một chút mà thôi. Đoàn phòng lập tức bị anh ta chọc cho tức cười. Ông anh, không phải anh xem nhiều kinh thánh quá đấy chứ. Coi mình là chúa cứu thế thật đấy à? Chúng tôi cần anh tới dạy phát triển hả? Chúng tôi cần anh tới cứu vớt hả? Mỗi lần đoàn phòng hỏi một câu là lại gõ đầu triệu vĩ một cái. Cuối cùng cảm thấy vẫn chưa hà giận nên lại đá thêm một cú nữa. Viên mục giã bèn cản anh ta lại. Anh bực tức với anh ta làm gì? Nói xong cậu quay đầu nhìn về phía triệu vĩ. Loài người có rất nhiều khuyết điểm cho nên mới là con người. Hiện giờ chúng tôi đã biết trong các anh cũng có hay hy vọng muốn làm con người. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải toàn bộ, nhất định còn có nhiều hơn nữa. Mục đích lúc ban đầu của các anh là muốn tinh lọc loài người chúng tôi. Nhưng chẳng lẽ anh không phát hiện, ý thức và tư duy của các anh cũng đang từ từ bị loài người chúng tôi đồng hóa, trở nên càng giống con người hơn sao? Nếu các anh cho rằng loài người là sinh vật cấp thấp, vậy tại sao các anh lại muốn cố gắng hết sức để bắt trước, sắm vai loài sinh vật cấp thấp này chứ? Bây giờ, mọi thứ các anh làm không phải là tinh lọc loài người, Mà là từng bước biến thành loài người Triệu Vĩ gầm rú một cách cuồng loạn Anh nói bậy Một hai đứa đột biến gen không thể đại diện cho tất cả Đó là do bọn họ bị gen của loài người các anh ô nhiễm Dựa vào đâu mà loài người các anh Có thể đứng trên mặt đất hưởng thụ ánh mặt trời Còn chúng tôi chỉ có thể sống trong dưới nước ngầm âm u Thạch lỗi cười lạnh lùng Nói tới nói lùi Còn không phải là ham muốn thế giới trên mặt đất ư Đừng tìm lý do đường hoàng cho mình nữa Biết tại sao mày biến thế này không? Thật ra cũng là vì bị loài người ảnh hưởng, cho nên dù bọn mày thành công, chẳng qua cũng là biến thành chúng tao mà thôi. Mỗi người một câu thầy phiền tấn công triệu vĩ tới tấp bằng ngôn ngữ, mà chủ đề chính của bọn họ chỉ có một điều, đó là cho dù cuối cùng các người thật sự thay thế được loài người, thì đó cũng chỉ là gen của loài người thay đổi cách tồn tại mà thôi. Bởi vì cho đến lúc này, từ đầu đến chân bọn họ gần như đều là gen của loài người. Bọn họ không phải loài người thì là gì? Thế giới này đã trải qua thời gian luân phiên hàng trăm triệu năm. Tại sao cuối cùng chỉ có con người thống trị trái đất? Điều này liên quan rất nhiều đến việc gen của chúng ta đã tồn tại hàng triệu năm. Có lẽ cá nhân con người không mạnh mẽ, nhưng gen có thể điều khiển hàng nghìn, hàng vạn cá thể đó lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó sẽ loại bỏ một số cá thể khiếm khuyết trong quá trình sinh sản và tiến hóa của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí còn khiến một vài cá thể người không có khả năng sinh sản nhanh chóng chết đi nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên hạn chế để tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh. Theo lý thuyết, con người rất yếu ớt, trẻ em mới sinh phải đủ tuổi rồi mới có thể tự sinh tồn, mà quá trình này cần thời gian mười mấy năm. Trái lại những động vật khác, trên cơ bản là vừa sinh ra đã có cơ thể trưởng thành, có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là gây giống đời sau. Nhưng thế thì làm sao? Chúng tiến hóa cho tới ngày nay Cũng chỉ duy trì ở bờ vực Chưa bị tuyệt chủng mà thôi Như vậy có thể nhận thấy Gen của loài người mạnh mẽ cỡ nào rồi Bởi vì gen của loài người Nhìn xa trông rộng hơn Tất nhiên muốn có được càng nhiều hơn Nó mang lại cho con người quy luật sinh sản xuất sắc nhất Và cũng liên tục củng cố não bộ của con người Khiến cho họ học cách tự hỏi các vấn đề Làm cho họ trở nên thông minh hơn Mà ở trong quá trình này Gen của một số sinh vật đã dần trở nên thông minh hơn để không bị tuyệt chủng. Chúng biết rằng, muốn không bị tự nhiên đào thải, chúng phải sống dựa vào con người, như vậy mới có thể bảo đảm giống loài tiếp tục sinh sản lâu dài. Trong đó gồm có gà, vịt, cá, heo, dê, bò trên bàn cơm của con người. Mặc dù cách làm này hơi tàn nhẫn, nhưng bởi vì chúng đã trở thành thức ăn không thể thiếu của loài người, cho nên giống loài của chúng mới không bị tự nhiên đào thải. Gen của loài người mạnh mẽ như vậy đấy. Làm sao có thể dễ dàng bị loài sinh vật đến từ dưới lòng đất đánh bại chứ, nó càng không để cho chúng dễ dàng ăn trộm thành quả, mà loài người đã cực khổ dãy dỗ trăm nghìn năm trên trái đất để sáng tạo ra. Sau khi bị mọi người lừa dối một chàng, Triệu Vĩ cũng hơi mờ mịt, chẳng lẽ gen của bọn họ thật sự đã bị loài người đồng hóa ư? Nếu đúng là vậy, bọn họ gây ra những việc này còn có ý nghĩa gì nữa? Cho dù kế hoạch của bọn họ thành công, Nhưng khi đó đã tiến hóa hết thế hệ này đến thế hệ khác, bọn họ có còn là bọn họ nữa không? Đây đúng là một vấn đề khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa, đến mức cuối cùng triệu vĩ ngồi sững tại chỗ không nói câu nào. Chắc trong lòng anh ta đang chịu đựng cố sốc lớn như đất rung núi chuyển. Anh ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ mình là con người hay là sinh vật đơn bào đến từ dưới lòng đất kia. viên Mộc Giã biết đã đến thời điểm nên không kích thích anh ta nữa. Cậu để triệu vĩ có thời gian suy nghĩ. Lúc này đoàn phong kéo viên mục dã ra ngoài rồi bảo. Cách này không được đâu, có mấy trăm tên hy vọng cửa đấy. Chẳng lẽ cậu định làm công tác tư tưởng cho từng tên một à? Viên mục giã đương nhiên biết điều này, nhưng là vài trăm mạng người đấy, đầu thể trực tiếp làm thịt được. Cậu đành bất đắc dĩ nói, đâu thể từ bỏ bọn họ như vậy, cứu được bao nhiêu thì cứu thôi. Không ngờ câu này lại bị a chết vừa đi từ trong căn nhà gỗ ra nghe thấy, gã lạnh lùng hờ một tiếng rồi nói. Sao lại không từ bỏ được? Vì sự an toàn của nhân loại thì có gì mà không thể bỏ? Ví dụ như cái nông trường bò hoang này này, mấy nghìn con bò sữa bị nhiễm bệnh bò điên năm đó chính là ví dụ. Có ai suy nghĩ đấy là mấy nghìn tính mạng, nếu cố gắng một chút là có thể chữa được đâu? Không hề có. Sau khi mọi người phát hiện dịch thì cách đơn giản và nhanh chóng nhất là giết rồi tiêu hủy. Tại sao đến lượt con người lại không được Viên mục Dã, Nếu cậu muốn làm người tốt Không phải ai cũng vậy Tôi vẫn giữ ý kiến trước đó Giết hết mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết triệt để Viên mục Dã bị A Chiết nói mà không thể phản bác được Có một số đạo lý mặc dù trong lòng ai cũng rõ ràng Nhưng không phải ai cũng có thể nói thẳng ra như cái gã này Viên mục Dã suy nghĩ một lúc rồi mới nói Con người sở dĩ khác với động vật Là vì con người có tình cảm và nhu cầu Thật ra mỗi sinh vật đều có tính chất tồn tại riêng biệt, nhân loại lại càng rõ ràng. Khi không gặp được vấn đề thì ai nấy đều tốt. Chỉ khi gặp trường hợp phải hy sinh một cái để bảo toàn cái khác, nhân loại chắc chắn sẽ không hề do dự chọn bản thân mình mà bỏ qua các sinh vật khác. Đây là bản tính con người. Đồng thời, trong số nhân loại cũng có người không vì bản thân mình. Bọn họ sẽ lựa chọn hy sinh tính mạng vì người khác hoặc động vật khác. Vì thế mới nói tính cách con người rất phức tạp. Anh đâu thể dựa vào một mặt rồi nói tính cách con người vốn là ác độc. Điều này không công bằng với những người khác. Hơn nữa, sinh mạng là bình đẳng. Không ai có thể nói tính mạng của một số ít người nhẹ hơn tính mạng đa số người. À chết nghe xong cười lạnh. Cậu có thể nói những lời này chứng tỏ cậu chứng kiến quá ít việc ác. Nếu không sẽ chẳng ngồi đây xoắn xuýt với cái vấn đề nên cứu hầy giết không có lời giải này. Ngay lúc hai người đang tranh cãi đại quân đẩy cửa bước ra sắc mặt không được tốt lắm. nói: "Mau vào xem đi, tên kia có vẻ không ổn đâu." Mọi người vội vàng chạy vào nhà gỗ, khi vào trong họ nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vĩ đỏ bừng nhăn nhó, nhìn qua có vẻ rất đau đớn. Viên mục dã thấy vậy thì chất vấn Thạch Lỗi: "Anh làm gì anh ta thế?" Thạch Lỗi giơ hai tay lên nói: "Có trời đất chứng giám, cậu định đổ oan cho người tốt đấy hả? Nếu không tin, cậu cứ hỏi người anh em mập mạp này mà xem, từ lúc mấy người ra ngoài đến giờ tôi có nói một câu nào với tên này không?" Viên mục dã quay ra nhìn đại quân, anh ta lắc đầu. Không ai tiếp xúc với cậu ta trong thời gian mọi người ra ngoài đâu, tự cậu ta trở thành như vậy đấy. Viên mục dã bất đắc dĩ phải đến xem tình huống của Triệu Vĩ trước, cậu phát hiện sắc mặt anh ta có vẻ nhăn nhó như vậy là do tự anh ta nhịn thở. Viên mục dã không biết mục đích của Triệu Vĩ làm thế để làm gì, cậu dùng sức cậy miệng anh ta ra, "Thở đi, tôi ra lệnh cho anh thở." Tiếc là dù viên mục dã đã dùng sức cậy miệng Triệu Vĩ ra, Nhưng anh ta vẫn quyết tâm không muốn sống, không chịu thở. Mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn triệu vĩ dần mất ý thức vì thiếu dưỡng khí. Và cuối cùng, lằn ra chết. Ngày sau đó, thứ vật chất đen xì kia chui ra khỏi miệng triệu vĩ. Đến lúc này, thạch lỗi đương nhiên không e ngại gì nữa. Nếu triệu vĩ đã chọn lòng muốn chết, vậy cứ để anh ta được toại nguyện. Thạch lỗi hất mạnh, thứ vật chất đen xì kia bị quăng vào trong lửa, nháy mắt nó đã bị thiêu thành cho. Cuối cùng thí nghiệm này kết thúc với một nửa thành công và một nửa thất bại. À chết tiến đến kiểm tra, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi bảo. Hay nhỉ, cuối cùng thành bị mấy người nói cho chết à? Kết quả này khiến viên mộc giã hơi thất vọng. Cậu nhìn thi thể triệu vĩ bằng sắc mặt u ám, không nói câu nào. Đoàn phong thấy vậy bèn an ủi. Thật ra như vậy cũng tốt. Ít nhất có thể biết rằng thứ này rất khó thuyết phục. Bởi vì dù cậu cũng muốn đưa những thứ này về dưới lòng đất, bọn chúng vẫn sẽ một lòng một dạ, muốn xâm lược trái đất. Viên Mộc Giã gật đầu, bây giờ cũng chỉ đành an ủi mình như vậy. Sau khi chôn cất thi thể triệu vĩ xong, tất cả cùng quay ra nhìn tần mặt đang chơi quên cả trời đất với Trường Khai. Trong lòng mọi người đều cảm thấy lo lắng cho anh ta, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vậy mà giờ đầu óc lại biến thành đứa trẻ vài tuổi. Không biết cuộc sống sau này của anh ta sẽ ra sao đây. Quan trọng nhất là họ hàng của anh ta không còn ở đây nữa. Dù lúc trước anh ta cố công thành danh toại, sự nghiệp thành công cũng vô ích. Nhưng may mắn là chỉ không còn ký ức, chứ không phải là một kẻ ngu ngốc, cho nên anh ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp lại để thương lượng tiếp theo nên làm gì. Thạch Lỗi và A Chiết vẫn hy vọng làm theo cách đơn giản nhất và tốt nhất là giết sạch. Còn viên mục giã lại cho rằng không thể làm theo cách đơn giản thô bạo như vậy được. Nếu kế hoạch lúc trước không thể thực hiện, vậy chẳng thà bọn họ quay lại Hải Lâm rồi dẫn đám hy vọng đang phân tán bên ngoài về, giải quyết từng đứa một. Người của số 54 đương nhiên đứng về phía viên mục giã vô điều kiện. Vì xử lý tốt chuyện này là giải trừ được một tai họa ngầm cho nhân loại. Nếu xử lý không tốt, sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong. Đến lúc đó dù là ai sống trên trái đất này đều không thể không quan tâm đến. Kết quả thảo luận cuối cùng là thạch lỗi và A chết phản đối vô hiệu mà bọn họ vẫn còn cần sự giúp đỡ của viên mục giã. Vì vậy, hai người họ đành bất đắc dĩ đi theo đoàn người số 54 tiến về phía thị trấn Hải Lâm. Cả nhóm còn cố ý đi đường vòng từ một phía khác về thị trấn để có thể né tránh những nhóm truy kích nhỏ 7 người kia. Bọn họ định xuyên thẳng từ phía sau lưng những kẻ đó để quay về. Khi đoàn người quay về thị trấn Hải Lâm, ở đó đã không còn dáng vẻ như trước khi họ đi nữa. Thì thể ông thợ nằm la liệt khắp nơi Khiến họ có cảm giác như đã tận thế vậy Viên mẫu giã và đoàn phòng thấy thế Bèn lập tức tiến đến kiểm tra những thi thể này Họ phát hiện có kẻ vừa mới chết cách đây không lâu Có kẻ đã chết hai ngày Mà toàn bộ những ông thợ này Đều có một lỗ máu ở gáy giống hệt nhau Thạch lỗ nhìn thoáng qua đám thi thể trên đất Sau đó nghi ngờ hỏi Tại sao bọn chúng chết hết vậy Chẳng lẽ còn có những người khác săn giết những sinh vật này sao Viên mục giã quan sát kỹ vết thương trên gáy những thi thể Sau đó lắc đầu Vết thương này không giống như bị tác động bởi ngoại lực Trông đó giống vết thương được tạo thành khi côn trùng chui từ bên trong ra hơn À chết bồn chồn hỏi Sao bọn chúng lại nghĩ quần vậy Tất cả đều tự sát tập thể à Viên mục giã trầm giọng nói Không giống lắm Nhìn thì thấy có vẻ như đám bọ đã vứt bỏ những cơ thể này Đoàn phòng nói với vẻ khó hiểu Tại sao lại muốn vứt bỏ cơ thể Chẳng lẽ bọn chúng tìm được cơ thể ký sinh mới? Viên mộc giã nhìn lướt qua xung quanh. Cậu bông thấy trong ngõ nhỏ phía trước loáng thoáng có bóng người. Viên mục giã vội chạy đến nhìn, thì thấy có một con bọ đang cắn nát da gáy ống thợ để chui ra. Sau đó nó nhảy vèo một cái lên tường rồi thoáng cái chạy mất. Viên mộc giã nhìn theo hướng con bọ chạy đi. Cậu nói, Chắc chắn đám côn trùng này đến nhà máy nước. Ở đó có xác bọ chúa. Sau đó cả nhóm đi theo những thi thể trên mặt đất để tiến về nhà máy nước. vậy mà họ còn chưa tiến vào đã thấy rất nhiều xác bọ. À chết dùng dao quân dụng lật một con bọ mềm oặt lên nhìn thoáng qua rồi bảo ngòm rồi. Sau khi đi vào nhà máy nước cảnh tượng càng gây sốc hơn có vô số con bọ nằm lít nha lít nhít trên mặt đất, có con vẫn đang rẫy ruộng, có con thì đang bò về phía ao nước phía sau nhà máy, còn phần lớn đều đã chết trên đường. Viên mộc giả lẩm bẩm chắc bọn chúng biết mình sắp chết nên muốn quay về dưới lòng đất. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn chết trên mặt đất A chết cười trên nỗi đau của người khác Đáng đời Ai bảo bọn chúng cứ đòi đi lên Không ngờ khi mọi người vừa đi Đến ao nước hình tròn Cả đám đã ngửi thêm một mùi thối gầy mũi Bọn họ tiến đến gần Thì phát hiện sắc con bọ chúa bắt đầu thối giữa. Trường khai vội che mũi rồi cằn nhằn Mẹ, sao cứ nhiều mùi tôm cá thối dữa vậy Viên mục giã nhìn sắc con bọ chúa Cậu suy nghĩ một chút rồi bảo Chúng ta phải tranh thủ lúc đám hy vọng trở về để bố trí chỗ này một chút. Đoàn phòng thắc mắc, bố trí gì cơ? Viên mục giả suy nghĩ rồi đáp, chẳng phải những hy vọng kia rất sợ lửa à? Chúng ta có thể chất đóng một số vật dễ cháy ở bốn phía xung quanh, đợi đến khi đám hy vọng quay về, chúng ta châm lửa để quay chúng ở chỗ này. Đồng thời, tôi sẽ đi mở vòi nước thông xuống dưới đất để ao nước chứa đầy nước ngầm. Đoàn phòng hỏi, cậu muốn ép bọn chúng từ bỏ thân thể con người để quay về trong nước à? Viên mục giã gật đầu, đúng thế, hoặc là bị chết cháy, hoặc là về dưới đất, để xem bọn chúng chọn lựa thế nào. Nhưng à chết lại rội một gáo nước lạnh, xung quanh đầy trống trải như vậy, cậu đặt một đống vật dễ cháy ra đây, chẳng phải nói rõ đây là cái bẫy sao, nhưng tên hy vọng kia đều có đầu áp cả, có quỷ mới nhảy vào bên trong ấy. Viên mục giã thở dài, cho nên chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem bố trí cái bẫy này thế nào. Cuối cùng viên mục giã chia mọi người làm hai tổ. Cậu, đoàn phong và đại quân đi tìm chất dẫn cháy. Còn thạch lỗi, à chiết với trường khai đi tìm vật gì đó để bắt lửa. Tốt nhất là thứ nhìn qua không giống vật dễ cháy. Trường khai nghe xong có vẻ không tình nguyện lắm. Tại sao tôi lại vào cùng nhóm với hai người này? Đoàn phong tức giận quát. Nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ có bằng này người thôi. Nói xong, anh ta dơ tay chỉ vào tần mặt đã mất đi 20 năm ký ức rồi nói. Nếu không, cậu vào cùng nhóm với tên ngốc đó nhá. Trưởng khải nghề vậy lập tức không dám lên tiếng nữa, cậu ta đành dầu dĩ đi theo thạch lỗi và A Triết. Thật ra viền mục giả sắp xếp như vậy cũng là có lý do, cậu tạm thời không muốn đại quân tiếp xúc quá nhiều với thạch lỗi. Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cái chết của Tống Lan được làm rõ. Đến lúc đó nếu đại quân nhớ lại, lúc kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng mình lại chẳng biết gì. Cảm giác đau khổ và tự trách đó không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Sau đó, bà người viên mục giã dẫn tần mặc ra khỏi nhà máy nước. Trước tiền bọn họ sắp xếp cho tần mặc vào ở trong một căn nhà rồi đưa cho anh ta một chiếc điện thoại không có tín hiệu để chơi. Đồng thời cũng dặn tần mặc là nếu chơi mệt thì cứ ngủ trước. Dù sao bây giờ anh ta cũng có tính cách như một đứa trẻ. Hơn nữa vừa rồi lại bị sợ hãi vì nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất. Vì thế bọn họ dỗ dành tần mặc ở lại chỗ đó mà không hề tốn sức. Bọn họ còn phải đi đối phó với một đám hy vọng. Đương nhiên không thể dẫn theo tên vướng víu này. Sau đó ba người viên mục dã tìm một vòng trên thị trấn mà vẫn không biết phải tìm chất dẫn cháy ở đâu. Cuối cùng đoàn phòng liếc mắt thấy vài chiếc ô tô đang đỗ ven đường. Anh ta muốn lấy chút xăng từ trong đó ra. Vậy mà khi ba người cậy bình xăng ra lại chẳng kiếm được gì bởi vì xăng đã cạn sạch từ lâu cố rứt móc ra cũng chỉ là vài thứ dinh dính. Mặc dù có thể đốt nhưng lại không bằng xăng bình thường được. May mà mũi đại quần khá thính Khi đi qua một xưởng sửa chữa đã đóng cửa từ lâu, anh ta ngửi thêm mùi dầu máy. Ba người đi vào kiểm tra và thật sự tìm được mấy thùng dầu thải rất to ở sân sau. Sau đó, ba người lại tìm một chiếc xe đẩy rồi xếp mấy thùng dầu lên trên. Đại quân ở phía trước đạp xe, viên mục giã và đoàn phong đẩy đằng sau, vất vả mãi mới miễn cưỡng vận chuyển được về khu phía sau của nhà máy nước. Không ngờ khi bọn họ về đến nơi, ba người kia không biết tìm đâu được một đống ghế gỗ, Rồi xếp thành vòng tròn quanh ao nước. Đại quân thấy thế buồn cười nói Mấy người định mở đại nhạc hội cho bọn chúng à? Trường khai đang khuẩn đồ đến toát mồ hôi, nghe vậy tức giận nói Anh thì biết cái gì, những chiếc ghế này đều làm mặc gỗ Đến lúc đó chỉ cần đổ chất dẫn cháy lên rồi châm lửa là được Hơn nữa thoạt nhìn nó chỉ là một đống ghế, ai mà nghĩ nó lại được dùng để đốt Viên Mộc giã cảm thấy rất có lý, cậu mỉm cười hỏi thạch lỗi Anh tìm mấy cái ghế này ở đâu thế? Thạch lỗi vừa chuyển xong chiếc ghế trong tay, gã chỉ vào một chỗ ở trong nhà máy rồi nói. Chúng được chất thành đống trong một nhà kho bò hoàng của nhà máy, chắc là đống ghế của trường học lúc trước, nhưng không biết tại sao lại không bị vứt đi. À chết nói đùa. Biết đâu là đám ông thợ dùng trong cuộc họp thường niên thì sao? À chết người nói vô tâm, viên mục dã người nghề hữu ý. Cậu bèn đi kiểm tra mấy chiếc ghế và phát hiện nó vô cùng sạch sẽ, phía trên cũng không có quá nhiều bụi. hiển nhiên đã được người khác sử dụng cách đây không lâu, chưa biết trường A Chiết lại nói đúng, đám ông thợ kia dùng để họp thì sao. Sau đó ba người viên mục giả cũng giúp mọi người khuân ghế, rồi cùng bọn họ bố trí xong toàn bộ bẫy dập trước khi trời tối. Việc tiếp theo chính là chờ những con mồi cắn câu. Vì để tránh việc những hy vọng quay về nhà máy, chỉ cần liếc mắt thôi là thấy bọn họ. Sau khi sắp đặt xong cạm bẫy, cả nhóm cùng trốn vào căn phòng màu trắng chứa máy bơm nước. Đồng thời hơi hé cửa để có thể tùy lúc quan sát tình huống bên ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến quá nửa đêm mà vẫn không thấy một hy vọng nào quay về nhà mấy nước. A Triết không nhịn được nữa mà phàn nàn. "Viên Mộc Dã, kế hoạch của cậu có vấn đề gì không đấy? Nhớ đám hy vọng kia không nghĩ đến việc chúng ta sẽ quay về đây thì sao?" Viên Mộc Dã lắc đầu. "Không đâu, bọn chúng không phải người ngu." Nếu truy đuổi mãi mà không thấy tung tích chúng ta Kiểu gì cũng sẽ quay về đây Chỉ là sớm hay muộn mà thôi À chết nghe vậy thì hơi bực mình hỏi Vậy phải đợi đến lúc nào chứ Hơn nữa mấy cái bẫy của cậu cũng không khoa học Sao cậu có thể khẳng định là bọn chúng sẽ đi theo lỗ hồng mà chúng ta để lại Nhớ bọn chúng leo tường vào thì sao Viên Mộc Giã nhìn bức tường bốn phía xung quanh Cậu cũng không nghĩ đến điều này Nhưng Viên Mộc Giã nhanh chóng lắc đầu nói Chắc không đâu Bởi vì hành động của những hy vọng đó đã gần giống với con người Người bình thường khi quay về chỗ của mình sẽ leo tường vào à? Hai người vừa nói đến đây, đại quân đang canh chừng cổng, bỗng quay đầu ra hiệu im lặng. Sau đó anh ta ra hiệu mọi người, nhìn qua khe cửa ra ngoài, và họ thấy một bóng người đang lặng yên không một tiếng động đi vào nhà máy, tiến về phía ao nước. Ngày sau đó, có rất nhiều bóng người hơn xuất hiện. Có nam có nữ, cách ăn mặc cũng muôn hình muôn vẻ. Điểm chung duy nhất của họ đều là những thanh niên tầm 2-30 tuổi. Những người này bình thản đi vào nhà máy, cứ như họ không nhìn thấy những thi thể bên đường vậy. Sau khi hơi dừng lại trước ao nước, bọn họ thi nhau nhảy xuống. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên mấy người viên mục dã cũng không rõ những người này nhảy đến bên cạnh thi thể con bọ chúa để làm gì. Đến tận khi không còn thấy hy vọng nào đi vào nhà máy nước nữa, mấy người viên mục dã mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng để máy bơm, rồi đổ đám dầu thải ra xung quanh ao nước. Viên mục dã cũng nhân cơ hội nhìn xuống phía dưới, Cậu phát hiện đám hy vọng đang điên cuồng nuốt chửng thi thể bọ chúa, cảnh tượng cực kỳ buồn nôn. Chỉ một lát sau, thi thể bọ chúa đã bị chia nhau ăn gần hết. Có lẽ đám hy vọng người thấy mùi dầu máy nên có mấy tên bất ngờ nhìn lên trên, bọn chúng lập tức phát hiện nhóm viên mộc giả. Nhưng lúc này bọn chúng có muốn đi lên cũng đã muộn. Đoàn phong nhanh tay bật lửa đốt dầu thải. Chồng nháy mắt, khoảng cách 2 mét xung quanh ao nước xuất hiện một bức tường lửa với nhiệt độ cao. Đám hy vọng vừa nhìn thấy lửa là sợ hãi. Bọn chúng không dám trèo lên Nên thi nhau tụ lại ở đáy ao Mọi người thấy rốt cuộc cũng vây khốn được những kẻ này Tất cả đều nhanh nhẹn nhảy ra bức tường lửa Rồi đi đến bên cạnh ao nước Bọn họ nhìn về phía những hy vọng bị vây ở bên dưới Đám người phía dưới mặc dù bị lép vế Nhưng trên mặt vẫn bình thản Không có biểu hiện gì Viên Mộc Giả hiểu rõ Đây chỉ là về bề ngoài Nếu bọn chúng thật sự bình tĩnh như vậy Thì đã không lùi ngay về ao nước Khi nhìn thấy ngọn lửa rồi Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một mùi gây mũi do dầu thải cháy tỏa ra. Chưa cần nói đến đám hy vọng trong ảo, mà ngay đến cả mấy người viên mục dã cũng bị hùn đến khó mà chịu được. Viên mục dã không làm mất thời giờ nữa, cậu nói thẳng với mấy tên bên dưới. Tôi biết lửa chính là nhược điểm của các người. Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn. Một là bị lửa đốt chết. Hai là chủ động rời khỏi cơ thể bây giờ để quay về mạch nước ngầm dưới lòng đất. Đám hy vọng nghề viên mục giã nói xong đều lặng ngắt như tờ, cứ nhiều bọn chúng nghe mà không hiểu cậu đang nói gì. Viên mục giã thấy thế lạnh lùng cười và bảo, tôi biết các người hiểu, lát nữa tôi sẽ mở nguồn nước ra, các người đi hay ở, sống hay chết, thì phải xem tự các người lựa chọn thế nào. Viên mục giã nói xong bèn liếc mắt ra hiệu với Trường Khai, để cậu ta mở vòi nước, cho chồng ao tiếp xúc với mạch nước ngầm. Trường Khai nhận được ám hiệu xong là quay người xông ra khỏi vòng lửa, Sau đó chạy về phía căn phòng để máy bơm Một lát sau Trong vòi đã có nước chảy ra Dòng nước rất nhanh đã dâng đến mu bàn chân đám hy vọng Đối với đám người đó Thì nước ngầm này là một cảm giác Đã lâu rồi mới gặp lại Cả đám đều không nhịn được mà cúi đầu xuống nhìn Ánh mắt trở nên rất phức tạp Tùy viên mục dã không thể lý giải được Thứ nước ngầm này Có ý nghĩa thế nào với đám hy vọng Nhưng cậu nhận thấy được sự hoài niệm Trong mắt bọn chúng Có lẽ trước kia đám hy vọng này chỉ là những tế bào đơn lẻ. Thậm chí thường xuyên di chuyển trong mạch nước ngầm không thấy ánh mặt trời. Nhưng dù sao đó cũng là nơi bọn chúng sinh ra không thể nào không có tình cảm được. Viên mộc giã nghĩ đến đây nên tranh thủ được đà lấn tới. Tôi không biết thế giới phía dưới trông như thế nào. Nhưng tôi biết các người ở đó không cần phải thay đổi bản thân để biến thành một sinh vật xa lạ bắt trước cách nói chuyện, cách suy nghĩ vào khuôn mặt của bọn họ. Có lẽ lúc trước đến mặt đất Không phải lựa chọn của các người, nhưng bây giờ các người có thể lựa chọn. Viên mục giã nói xong thì tiếp tục nhìn chăm chăm đám hy vọng bên dưới. Lúc này nước đã ngập quá đầu gối của bọn chúng, nhưng không ai nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, bọn chúng chỉ nhìn chăm chú vào mặt nước, giống như đám ma nơ canh bị dính chặt vậy. Lúc này A Chiết tiến lại gần và nói với viên mục giã, Đừng phí công nữa, những thứ này đã mất 20 năm để bày ra cục diện như vậy. Sao có thể quay về khi được cậu khuyên giải có vài bà cầu? Là tôi thì cứ đổ trực tiếp dầu thải xuống đó. Ai muốn chết cứ mặc kệ. Ai không muốn chết thì ngoan ngoãn cút về mạch nước ngầm đi. Có lẽ viên mục dã và A-chit một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác có tác dụng. Cuối cùng đám hy vọng đứng trong ao cũng có phản ứng. Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau như đang trao đổi bằng ánh mắt. Viên mục giã đương nhiên không thể hy vọng đám này tự hiểu rồi rời đi giống như tần mặc. Nhưng để chứng minh mình nói được thì làm được, viên mục giã bảo đoàn phòng mang ấm nước có chứa thứ đen xì như dầu thô kia ra, mở nắp rồi ném vào trong nước, thả hy vọng trước đó về dưới lòng đất. Đoàn phòng làm ngay theo lời viên mục giã, khi ấm nước kia lọt vào trong nước, một thứ vật chất màu đen trôi từ bên trong ra, sau khi bơi hai vòng trên mặt nước thì lặn xuống dưới, rồi biến mất không thế đầu nữa. Đám hy vọng bên dưới không ngờ viên mục giã đã bắt sống được một đồng loại của mình, mà cuối cùng còn thả nó xuống dưới lòng đất. Trong nhất thời, cả đám không dám tin vào mắt mình, trên mặt đều có biểu cảm khó tin. Viên mục giả thấy thế thì nói: "Đây là lựa chọn của nó, các người cũng có thể. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nên không chờ mãi đâu. Nếu đến lúc nước ngập quá eo mà các người còn chưa chịu chủ động rời đi, vậy tôi chỉ đánh chậm lửa." Viên mục giả nói xong bèn khẽ gật đầu với ba người sau lưng. sau đó đoàn phong thạch lỗi và a chiết đứng ở ba phía của ao nước trông dáng vẻ như đang muốn đổ dầu thải vào trong ao. lúc này viên mục giãn nói với đám hy vọng phía dưới một khi thứ này bị đổ vào trong nước thì dù các người có quay về dưới đó cũng sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn đến lúc ấy đừng nói là thay thế loài người mà các người có thể sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số. các người hãy suy nghĩ thật kỹ nếu không một khi chọn sai sẽ khiến toàn bộ chủng tộc của các người bị tuyệt diệt đó. Chiều này đúng là rất độc ác. Trước đó khi không tìm được chỗ dầu thải, viên mục rã đành phải tính dùng lửa để ép bọn chúng rời đi. Nhưng bây giờ có đống dầu thải này thì lại khác. Một khi đổ nó xuống dưới nước, nó sẽ gây ra ảnh hưởng khó mà đoán được với hệ sinh thái của mạch nước ngầm. Mặc dù làm như vậy chắc chắn có ảnh hưởng nhất định, nhưng lại rất thích hợp để giải quyết nguy cơ trước mắt. Nước ngầm bị ô nhiễm thì thế nào? Dù sao cũng không thể khai thác nó. Nếu không lại có mấy thứ tai vạ này nhảy ra. Đám hy vọng trồng ảo cũng không phải kẻ ngu. Bọn chúng tiếp xúc với nền giáo dục của con người đã nhiều năm như vậy. Đương nhiên biết mối nguy hại của thứ dầu thải này. Một khi nguồn nước dưới nghìn mét bị ô nhiễm, bọn chúng sẽ không có cách nào thanh lọc được hoàn toàn chỗ dầu thải. Đến lúc đó, những sinh vật trong mạch nước ngầm chỉ có một con đường chết. Lúc này cuối cùng cũng có một hy vọng lên tiếng. Chúng tôi có thể tin anh sao? Nhớ sau khi tất cả chúng tôi chạy về dưới đó Anh lại đổ số dầu thải này xuống thì sao? Nhớ sau khi tất cả chúng tôi chạy về dưới đó Anh lại đổ số dầu thải này xuống thì sao? Con người các anh thường xuyên làm như vậy Viên mục giã cười nói Tôi bây giờ cũng không có cách nào khiến các anh tin rằng tôi nói được thì làm được Nhưng tôi có thể nói cho mấy người biết Đợi khi tất cả các người đều về dưới lòng đất Chúng tôi sẽ đóng chặt hoàn toàn đường ống Để ngăn sự liên hệ với mặt đất Đó là điều duy nhất tôi có thể làm Vì các người Đương nhiên các người cũng có thể không tin tôi Nhưng nếu tôi muốn lật lọng Thì có thể ra tay luôn rồi Đâu cần phải phí thời giờ đứng nói chuyện chỗ này Mấy người thấy đúng không Một hy vọng khác lo lắng nói nhớ phần lớn chúng tôi đều về dưới đó Nhưng lại có vài thành phần cá biệt Muốn ở lại thì sao Các người sẽ giữ lời hứa là không đổ chất ô nhiễm xuống trước Viên Mộc giã gật đầu Đương nhiên tôi sẽ giữ lời Còn về mấy thành phần cực kỳ cá biệt đó Chúng tôi sẽ không ngại xử lý bằng tay không. Cứ như vậy những hy vọng cuối cùng cũng đồng ý từ bỏ thân thể dưới sự dụ dỗ kèm uy hiếp của viên mục Dã. Cả đám bọn chúng đều từ bỏ thân thể rồi chùi xuống nước. Vì đề phòng có kẻ đục nước béo cỏ, viên mục Dã bắt bọn chúng xếp thành hàng rồi từng tên rời khỏi cơ thể con người. Còn Trường Khai thì đứng bên bờ ao để kéo những người đã khôi phục tâm trí con người lên. Trong ao ít nhất cũng có 3-400 người. Đợi đến khi xong việc thì trời đã sáng choang, mà lúc này xung quanh áo nước hình tròn cũng đứng đầy những đứa trẻ to sắc vừa hồi phục tâm trí. Bởi vì càng ngày càng nhiều những đứa trẻ to sắc nên đương nhiên chúng không ngoan ngoãn như tần mặc lúc trước. Đứa nào đứa nấy đều la hết muốn về nhà tìm cha mẹ. Viện Mộc dã biết lúc này mà ra khỏi nhà máy nước thì chúng sẽ nhìn thấy những thi thể nằm đầy trên đất, chưa biết chừng còn có cả cha mẹ của đứa trẻ nào đó. vì vậy tạm thời không thể để bọn chúng ra khỏi nhà máy nước được. Viên mục dã và đoàn phong vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng cũng tạm thời ổn định được bọn trẻ. Hai người bắt đám trẻ to sắc này xếp thành hàng, rồi lần lượt báo tên, tuổi và thông tin người nhà. May mà trong đám trẻ to sắc này, có khá nhiều đứa là bạn học quên biết nhau, nên rất nhanh đã bỏ đi sự khủng hoảng. Bọn chúng tập hầm một chỗ, rồi vừa nói vừa ôn chuyện. Lúc này viên mục dã mới quay đầu quan sát tình huống trong ảo, Cậu thấy dưới đáy ao chưa ngập sâu lắm, có một lớp vật chất màu đen lít nha lít nhít. Bọn chúng dường như vẫn lưu luyến cuộc sống con người, nên vẫn bồi hồi trên mặt nước. Cuối cùng Thành lỗi lạnh lùng nói, đủ rồi đấy, nếu vòi nước đóng lại, các người có muốn về cũng chẳng được đâu. gã vừa dứt lời, đám vật chất màu đen bông tạo thành một vòng xoáy nhỏ, trồng nháy mắt, cuốn quanh đường thoát nước dưới đáy ao. Ngày sau đó mặt nước dần trở nên trong hơn. Đến tận lúc không nhìn thấy một chút vật chất màu đen nào nữa Viên mục dã mới xoay người nói với Trương Khai Có thể đóng vòi nước được rồi Sau khi gió nước cuối cùng trong ao rút đi Mấy người viên mục dã cuối cùng cũng thở phào, Đợi đến lúc lấp kín cái giếng Chuyện này coi như đã được giải quyết triệt để Viên mục dã nhìn thạch lỗi rồi hỏi Cái giếng đó giao cho anh nhé Thạch lỗi hỏi ngược lại Tại sao là tôi Viên mục dã cười đáp Thì các anh là chủ nhà mà. Sau đó mọi người lại chia nhau ra, gom toàn bộ thi thể bỏ trên thị trấn vào một chỗ, rồi dùng lửa đốt hết, coi như đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chuyện này. Hiện giờ xác chết đang dài đầy mặt đất của thị trấn Hải Lâm. Viện mục giã thương lượng với mọi người xong, bèn quyết định tạm thời không báo cảnh sát. Chỉ có điều vài trăm đứa trẻ to xác trong nhà máy nước hơi khó giải quyết. Cuối cùng bọn họ dùng điện thoại vệ tinh của một người để phát ra tín hiệu cầu cứu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhân viên cứu hộ ở gần đây đến cứu. Đội cứu hộ mà đến chắc chắn sẽ phát hiện một đống thi thể trong thị trấn. Đến lúc đó chỗ này sẽ được coi là sự kiện thảm sát. Còn về sự thật của cuộc thảm sát này, hãy để nó biến mất cùng với cái giếng đã bị lấp kín đi. Mặc dù chuyện của thị trấn Hải Lâm đã kết thúc, nhưng chỉ mình viên mộc giả biết chuyện này chưa xong, bởi vì trên thế giới này vẫn còn một hy vọng tồn tại. Đó chính là lệ thần giả biết tàng hình. Trước đó viên mộc giả đã từng cẩn thận tìm kiếm trong đám trẻ to xác kia, nhưng cậu không phát hiện bóng dáng lệ thần giả. Điều này chứng minh hắn vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình khi muốn ở lại mặt đất làm người bình thường. Nhưng còn một vấn đề khó đang bày ra trước mặt viên mộc giã, đó chính là làm sao để kết thúc công việc bên phía thạch lỗi. Hiện giờ lệ thần mất tích, tiền và trang bị mô phòng sinh vật đương nhiên cũng sẽ không tìm được. Loại người không bao giờ chịu thiệt giống thạch lỗi Sẽ còn gây ra chuyện gì nữa Khi rời khỏi thị trấn Hải Lâm Thạch lỗi vẫn luôn không nhắc đến chuyện này Nhưng viên mộc giã biết Gã không nhắc đến không phải là vì không thèm để ý Không ngờ ngay khi viên mộc giã đang đau đầu Không biết phải giải quyết thế nào Thì thạch lỗi lại bất ngờ Nhận được một cuộc gọi bí ẩn Điện thoại do một công ty Chuyển phát nhanh gọi đến Họ nói có một gói hàng thuộc về thạch lỗi Nhưng không ai ký nhận Thạch lỗi là loại người từ trước đến giờ không dùng chuyển phát nhanh cho nên trong lúc nhất thời cả không rõ trong gói hàng đó có cái gì. Đối phương giúp thạch lỗi kiểm tra đơn hàng chuyển phát nhanh. Đơn hàng này được đăng ký với một lô phiếu giảm giá ở trung tâm mua sắm. Thạch lỗi lại thẩm tra đối chiếu tên người gửi cùng cách thức liên lạc với đối phương thì thấy đúng là gã. Khi cả nhóm tất tà chạy về thành phố nơi có trụ sở chính thạch lỗi tự mình thu hồi gói hàng bí ẩn kia vậy mà khi mở ra Lại thấy 50 triệu tiền mặt và một bức thư. Người viết thư tự nhận là bạn của Tùy Quang Nam. Số tiền này là Tùy Quang Nam gửi ở chỗ anh ta. Bây giờ Tùy Quang Nam đã chết. Chuyện đồng ý với thạch lỗi cũng không hoàn thành được. Nên trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Viên mộc giả thấy vậy cũng hơi giật mình. Cậu không biết lễ thần giả làm như vậy là vì cái gì? Theo lý thuyết, hắn có mang theo nhiều tiền như vậy đi thì cũng chẳng ai tìm được. Nhưng lễ thần giả lại dễ dàng trả lại tiền. Vậy trước đó, hắn cần gì lừa gạt số tiền kia vấn đề này khiến viên Mộc giã nghĩ mãi mà không hiểu thạch lỗi cũng không nghĩ ra có thể lấy lại tiền tức là khắc phục được tổn thất kinh tế nhưng so sánh với tiền thạch lỗi càng muốn có được trang bị mô phỏng sinh vật kia hơn mà điều bực mình nhất là đến tận bây giờ thạch lỗi vẫn không biết cái trang bị đó có tác dụng gì viên mục giã thấy thạch lỗi đã lấy lại được tiền thì không khách sáo nữa tìm lại được tiền là kết cục tốt nhất rồi Đối phương trả lại tiền, chứng tỏ không muốn tiếp tục dây dưa với tập đoàn các anh. Bây giờ anh đã thu hồi được tổn thất, tôi cũng cần phải quay về. Thạch lỗi nhìn cả đoàn người số 54 chạy theo từ thị trấn Hải Lâm đến đây. Gã cười nói, Được thôi, thời gian qua cậu vất vả rồi, nhưng cậu không thể đi cùng bọn họ được, bởi vì cậu đến thế nào thì phải đi về theo cách đó. Viên mục Giả biết thạch lỗi làm như vậy là vì muốn giấu vết của mình biến mất tại nước mờ, làm thế cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, Viên Mộc Giã không có hồ sơ nhập cảnh, nếu muốn quay về cũng chỉ có thể lén lút. mấy người Đoàn Phong mặc dù cũng muốn đi lén giống Viên Mộc Giã, nhưng bọn họ đã có hồ sơ nhập cảnh, vậy tức là phải có hồ sơ xuất cảnh, tức là họ đành bay về nước. Thạch Lỗi và A Triết lần này rất biết giữ lời, bọn họ còn tự mình dẫn Viên Mộc Giã lên thuyền để lén lút quay về. Tâm trạng của Viên Mộc Giã lúc này đã hoàn toàn khác so với lúc đến đây. Trên đường Viên Mộc Giã hỏi Thạch Lỗi: Cái giếng đó đã bị bịt kín rồi hả? Thạch lỗi khẽ hừ một tiếng. Đám ngốc kia vừa được cứu đi là đã có người đến bịt kín cái giếng rồi. Tôi còn bảo bọn họ xử lý sạch sẽ ao nước. Cảm đoàn không ai có thể nhận ra tác dụng trước đó của nó. Viên mộc giã gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tập 67 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.